Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 1 mùa mưa đến 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.í thời gian không không giờ08 phút 50 chương 1 mùa mưa đến Thiên Khuyết trong lòng gió ràng tiểu cô Nương tuyệt đối sẽ đi quấy rối hắn một thiên quân lão đại người cũng không thể cầu một cách tiểu cô Nương Trong lòng hắn phiền muộn Chừng một chút ngụy tư đức Ngụy tư đức đương nhiên rõ ràng Sư phụ tại sao căm tức Lấy người tu luyện tính khí Quấy nhếu người của mình Giết chết là tốt rồi Nhưng là tiểu cô nương thật không đơn giản Nàng bí môn thực sự quá mạnh mẽ Căn bản là không thể dùng giết để giải quyết vấn đề Coi như thiên khuyết như vậy hung hăng người Cũng bị tiểu cô nương làm khó Suy tơ chốc lát Hắn không tìm được biện pháp giải quyết Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tải nhanh lạc lạc trên người Hắn nói Sư tỷ Đây là ta thu thập vật liệu Chỉ có chỉ có 6 phân Ha ha <cười> Ngươi xem Định hồn thuốc cần vật liệu Cấp cao người tu luyện đều biết chỉ là có thể bố trí người cực nhỏ. Tỷ lệ thành công cực thấp. Vì lẽ đó thiên khuyết không thể chính mình bố trí. Nếu như nói nhan lạc lạc bố trí, 10 phần tài liệu có thể thành công một nửa. Sư phó của nàng La Nhã Nhược, 10 phần tài liệu ít nhất cũng có thể bố trí thành công 8 phần. Mà thiên khuyết chính mình bố trí, 10 phần tài liệu Trên căn bản chính là lãng phí thập phần Không thể bố trí thành công Mà cái này vật liệu muốn tìm đủ Phi thường khó khăn Lấy thiên khuyết mãnh liệt như vậy thực lực Trong lúc vội vàng Cũng chỉ có thể tập hợp 6 phân Nếu như nhăn lạc lạc chăm chú bố trí Ít nhất có thể thành công 2 chi thuốc Nhưng là lôi tinh ra quấy rối Vẫn không có bố trí liền để thiên khuyết có chút tuyệt vọng Lôi tinh dao, sư phụ A 6 phần tài liệu có thể không nhất định có thể bố trí thành công một phần thuốc nha Thiên khuyết Sư tỷ 20.000 ấm hoàn bố trí chi phí Bất luận thành bại mặt khác Ta cho một hứa hẹn Nếu như ngươi cần ta trợ giúp Vô điều kiện đáp ứng một lần Thành ý này có thể to lắm Nói cách khác Nếu như nhăn lạc lạc yêu cầu thiên khuyết giết một người Thiên khuyết nhất định phải đi giết Như thế một điều kiện nói ra Coi như nhăn lạc lạc cũng động tâm Lôi tinh giao mân mê miệng nhỏ Nàng biết không có cách nào ngăn cản Sư phụ nhất định sẽ đáp ứng cái điều kiện này Nhăn lạc lạc nói Thiên khuyết sư đệ khách khí Thật đáng như vậy Ta liền cố hết sức ăn Người tốt nhất lại chuẩn bị mấy phần tài liệu Vạn nhất này sáu phân thất bại Không có vật liệu vẫn không được Xem ở đồ để phần lên Nàng thoáng làm khó dễ thiên khuyết một hồi Thiên khuyết nhất thời thở một hơi Hắn biết thành Lấy ra một cái dương lớn Để dưới đất Nói Lạc lạc sư tỉ Đây là 6 phần tài liệu Xin mời kiểm tra một chút Nhăn lạc lạc cũng không hề động thủ kiểm tra Mà là nhăn thiểu thanh tiến lên kiểm tra một phen Nói không thành vấn đề Lôi tinh giao hầm hử nhìn thiên khuyết Thiên khuyết biết đây là một mầm họa Hắn nghĩ một hồi Đối với ngụy tư đức nói Ngươi sau khi trở về Tìm ta nặng nói một tiếng Cho ta sống yên ổn một điểm Lại cho ta gây phiền toái Ta một cây tát đập chết hắn Ngụy tư đức gật đầu Hùm ta sẽ cảnh cáo hắn Thiên khuyết lúc này mới quay đầu hướng lôi tinh dao nói Tiểu cô nương Ngươi cũng biết Chúng ta bí môn có rất nhiều đệ tử Có một số việc Làm trưởng bối là không rõ ràng trí sát ngươi kia ra người là hẳn độ đệ ta đã cảnh cáo tin tưởng ta nặc đa mô là không dám cãi phản ta mệnh lệnh bí môn trong lúc đó có thể có rất nhiều mâu thuẫn thế nhưng đại sư đều là bí người trong môn có một phú việc vẫn là dễ giải quyết ha ha chúng ta cùng giải ngươi a gia hẳn là không bị thương tổn nếu như tiếp tục nữa lẫn nhau cũng không tốt Thiên khuyết hết sức thả xuống tư thái Rất thành khẩn nói Lôi tinh dao không hề trả lời Mà là quay đầu lại xem lôi tinh phong Lôi tinh phong cũng không múc Có thể có thiên khuyết hứa hẹn liền mang ý nghĩa á ra an toàn Hắn đương nhiên sẽ không từ chối Cùng những này khủng bố bí môn so với Lôi bạo thực lực kém xa Đối phương nếu như không biết xấu hổ, trực tiếp điều động chân quân, thậm chí điều động thiên quân. Lôi bảo một khi xuất hiện, như vậy liền ngay cả trốn đều trốn không thoát. Chân nhân cùng chân quân trinh lịch, lôi tinh phong trong lòng rõ rõ ràng ràng. Nhăn lạc lạc cũng khuyên, sao sao bí môn trong lúc đó ăn oán có thể giải quyết là tối tốt đẹp. Lôi tinh dao vẫn nhìn lôi tinh phong Lôi tinh phong gật đầu Giao giao đáp ứng hắn Lôi tinh dao lúc này mới gật đầu Nói sau đó không cho lại truy sát ta ra Thiên khuyết gật đầu yên tâm Việc này để ta giải quyết Hắn biết rõ nếu như không giải quyết được Lôi tinh dao một khi không thèm đến xỉa quấy dối Hắn cũng thật là hết cách rồi Hơn nữa hắn căn bản là không muốn cùng la nhã nhược bí môn làm lộn tung lên Sau đó thăng cấp thuốc còn muốn cầu tới nơi này Làm lộn tung lên đối với hắn không hề có một chút chỗ tốt Hai nhà hóa giải Bất luận là lôi tinh phong vẫn là thiên khuyết đều thở một hơi Này phải tiếp tục xây dưa xuống Hai nhà đều không có quả ngon ăn Nếu như lôi tinh phong cùng lôi tinh dao không phải có mạnh mẽ như vậy sư môn Muốn cùng giải trên căn bản một điểm khí đều không có Lấy thiên khuyết hung hăng Lôi bảo nếu như tiếp tục xây dưa xuống Chọc giận bí môn bên trong cao thủ chân chính Sau đó quả chính là biến thành cho bụi Căn bản cũng không có bất kỳ may mắn khả năng Trước cũng là bởi vì ta nặng chỉ là chỉ huy thủ hạ công dích lôi bảo. Chính hắn cũng không có quá chăm chú. Mới để lôi bảo lão tử vẫn không ngừng mà dây dưa không ngớt. Nếu như chăm chú lên, lôi bảo lão nhân là không chống đỡ được. Dù sao hắn chỉ là chân nhân, mà không phải một chân quân. Thiên khuyết lúc này mới mang theo ngụy tư đức rời đi thì trấn nhỏ. Nhăn lạc lạc thở dài Nói như vậy giải quyết cũng được Thiên khuyết cái tên này có thể không dễ trêu Lôi tinh dao ôm nhăn lạc lạc cánh tay Nói Sư phụ Cảm ơn tạ sư phụ kỳ thực nàng phải gọi sư tổ Thế nhưng tại trong âm thầm Nàng đều là gọi sư phụ Nhăn lạc lạc sờ sờ lôi tinh dao đầu nhỏ Cười ngươi đứa nhỏ này Sủng nịch tình biểu lộ không bỏ xót Lôi tinh dao ta đã biết sư phụ tốt nhất Nhăn lạc lạc đứng dậy Ngươi ở đây bồi tiếp A phong Mặt khác muốn dành thời gian tu luyện Lôi tinh dao gật đầu Hửm ta biết sư phụ ta sắp đột phá Nhăn lạc lạc lần trước cho ngươi thuốc còn đủ sao Lôi tinh dao cười hì hì đủ Nhan lạc lạc lúc này mới đứng dậy rời đi Một lần nữa về bí tàng không gian đi Lôi tinh phong tại trên tiểu trấn sinh hoạt rất là tiêu giao tự tại Có lôi tinh giao bồi tiết Hai người thường thường hoa thuyền nhỏ đi trong hồ bắt cá Kim đại bàn ngồi ở thuyền nhỏ làm đầu bít Mò ra cái gì thì làm cái đó Ở trong hồ chơi mấy ngày sau Vạn hồ châu mùa mưa rốt cuộc bắt đầu vừa bắt đầu là tiểu vũ, sau đó liền như chút nước đại vũ, để lôi tinh phong phiền muộn chính là lớn như vậy, vũ dĩ nhiên không có sấm xếp sản sinh, coi như có sấm sét, cũng là mơ hồ tiếng sấm lăn quá, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo chính là mưa to gió lớn, lôi tinh phong chuẩn bị rời đi thì trấn nhỏ Hắn để lôi tinh giao về bí tàng không gian đi. Tiểu nha đầu liền muốn thăng cấp. Cần mổng định thời gian tu luyện. Lôi tinh giao biết ca ca cũng phải tu luyện. Không có quấn quýt lấy lôi tinh phòng Bé ngoan cùng nhan tiểu thanh đồng thời trở lại. Lại chỗ hai ngày. Lôi tinh phong phái kim đại bàn trở lại. Chính mình mang theo kim đại ác. Phong ung cùng thị hồ rời đi thì trấn nhỏ Hắn phải tìm sông tố đi Hoa một cái thuyền nhỏ Bốn người rời đi thì chấn nhỏ Hướng về xa xa mà đi Coi như không có sông tố Thế nhưng trời mưa to tu luyện So với bình thường tu luyện tiến trình phải nhanh nhiều lắm Có thể chỗ khác có sông tố Vì lẽ đó lôi tinh phong cảm nhận được Tốc độ tu luyện đang tăng nhanh Đương nhiên cùng sông Tấu bên trong tu luyện so với. Hai người vẫn có trinh lệch rất lớn. thuyền nhỏ đi tới một chỗ trên mặt hồ. Bốn phía một mảnh trống vắng. Phản phất liền ở trên biển như thế. Bởi đại vũ. Không nhìn thấy chu vi bất kỳ cảnh sắc. Trong thiên địa một mảnh xám trắng. Hạt mưa đánh ở trên mặt hồ. Nổi lên từng trận bọt mép. Thuyền nhỏ theo cuộn sóng nảy lên Lôi tinh phong ngồi xếp bằng tại mũi tàu Phiền muộn Trước đây vẫn không có chú ý tới Trời mưa to dĩ nhiên không có điện lôi Thật mẹ nhà hắn kỳ quái Hắc điểu ướp súng bình thường đứng lôi tinh phong trên bả vai Nó nói Phiền chết Mỗi ngày trời mưa Ta ma toàn bộ thấp phiền a giác Kim Đại Á cũng ngồi xếp bằng, hắn nói, ngươi chưa từng thấy trời mưa sao. Hát điệu, xin chào, đương nhiên từng thấy, nhưng là chưa từng thấy loại này vũ. Không để yên không, phiền a a Lôi tinh phong đợi khi tìm được dông tố, khà khà, ngươi liền không phiền, nhất định sẽ rất yêu thích. Hát điệu dùng sức run chuyển động thân thể, Suy lôi tinh phong một mặt nước Có điều Trời mưa to Lôi tinh phong cũng không cảm thấy Hắc điều Nếu như có sấm sét Dưới điểm vũ cũng coi như Nhưng là lâu như vậy Liền sấm sét cái bóng cũng không có thấy Phiền Phong ưng cười Này không có cái gì Càng là muốn có được Càng là không có Ta đã sớm đã thấy ra Tìm vẫn may A Phong vẫn may luôn luôn đều tốt Nên rất nhanh sẽ có thể đụng với Lôi tinh Phong biết Nếu là lần này ngộ mấy lần trước ngày mưa gió Hắn rất khả năng sẽ thăng cấp đến cửa hoàn chân thân Vì lẽ đó hắn phi thường chờ mong Một khi thăng cấp đến cửa hoàn chân thân Lôi tinh phong liền muốn toàn lực bắt đầu thu thập chính mình thăng cấp cần các loại vật liệu Còn muốn dự bị một số lớn ấm hoàn Tuy rằng Ngọ dương lão tổ hứa hẹn hắn thăng cấp ấm hoàn Thế nhưng lôi tinh phong là sẽ không thật sự không làm chuẩn bị Hắn đang chuẩn bị gom góp một nhóm ấm hoàn Coi như hắn chưa dùng tới Tìm tới A-Ga sau Có thể đưa cho A-Ga sử dụng Mưa rơi càng lúc càng lớn, nhưng không có chớp giật lôi mình. Lôi tinh phong đã toàn thân ướt đấm. Hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại thân thể của hắn rất cường tráng. Căn bản là sẽ không điểm ấy âm lánh mà thụ hàn sinh bệnh. Hắc điểu cũng cũng giống như thế. Nó đem đầu dấu vào cánh dưới. Cũng là nơi đó còn có thể ngăn cản đại vũ. Cách khác liền không lo được Năm của cô vợ Thì hổ tại đuôi thuyền lắc lỗ Thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh Cấp tốc xẹp qua mặt hồ Lúc này là không có ngư dân Đi ra bắt cá Một khi đến mùa mưa Hầu như hết thảy ngư dân Đều sẽ đình chỉ bắt cá Hoặc là đi điểm tụ tập Nghỉ ngơi Hoặc là trốn ở trên thuyền Mấy ngày này là ngư dân Dường như khó ngao thời khắc cạn vạng. Này vũ sút cuộc ngừng lại. Sắc trời vẫn âm trầm. Lôi tinh phong toàn thân bước lên một trận hồ quang. Trong nháy mắt liền ẩm ướt quần áo hơ cho khô. Liên đới hắc điểu cũng bay. Sương. Y. E. Mực. Một điểm quang. Kim đại bản không ở nơi này, vì lẽ đó đại gia chỉ là lấy ra lương khô đến ăn. Lôi tinh phong không ngừng mà cho khắc điểu xé châu hoang miếng thịt ăn. Hàng này hiện tại liền nhận châu hoang thịt. Cái khác đều không thích ăn. Đặc biệt là chán dép ăn cá. Còn rau dưa trái cây càng là chạm đều không động vào. Nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Sương lớn tràn ngập. Đứng trên thuyền nhỏ. Không nhìn thấy một mét bên ngoài. Lôi tinh phong nghiêng tai lắng nghe Hát điểu hỏi Giác Ngươi nghe được cái gì